Hắn nhìn thẳng vào đằng khi, hắn rất ngạc nhiên vì đằng khi thấy hắn trở về, nét mặt lại lé lên niềm vui vẻ, nét vui ấy chỉ thoáng qua một cái rồi chuyển thành lạnh lẽo. Ngọc chân nhân, đỗ đại ca xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong quay sang nhìn Ngọc Phất, thấy vành mắt Ngọc Phất hồng hồng. Nói đi, đỗ đại ca đã xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong thấy cô thần sắc khác thường, vội gạng giọng. Sáng qua huynh ấy bị đánh lén, bị thương, nhưng không nặng. Ngọc Phất đáp, tả đăng phong khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Quay sang nhìn hai bên tranh đấu trong sân, đồng giáp và ngân quan đều là huyền môn thái đầu. Lúc này trận so đấu vừa mới bắt đầu, hai người đều chưa hề xuất ra bản lĩnh thật sự. Sao cậu lại gầy thế hả? Đột nhiên Ngọc Phất hạ giọng hỏi. Nha! Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại một tiếng rồi thôi. Hắn không thể hiểu được suy nghĩ của Ngọc Phất. Hắn ở trong núi khổ sở nửa năm. Chịu nắng chịu sương. dáng bóc tiểu tụy hơn trước rất nhiều. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy hắn gần như chỉ còn da bọc xương Thân trên áo trẳng đã bị sờn rách chẳng còn hình thù. Hồi trước ít ra cũng còn nhìn ra là cái áo. Bây giờ rách nát. Tư cả sợi bông cũng mềm ra ngoài. Nhìn tả Đăng Phong. Ngọc Phất cũng đủ hiểu hơn nửa năm nay hắn tìm kiếm gian khổ thế nào. Cô phát sinh sự kính nể tận đáy lòng với sự chấp nhất trong tình yêu của tả Đăng Phong. Xót xa với khổ sở của hắn trong quá trình tìm kiếm. Càng cảm động khi tà Đăng Phong tuy đã gầy đến mức này mà vẫn không hề ngơi nghỉ. Ngàn giảm chạy về cứu viện. Tà Đăng Phong không biết những suy nghĩ của Ngọc Phất. Hắn dồn tất cả chú ý vào đằng khi đang ngồi đối diện. Nét mặt đằng khi lạnh lẽo mà tự tin. Khiến tả Đăng Phong suýt không nhìn được muốn sông tới bẻ đầu hắn. Nhưng tả Đăng Phong không làm vậy. Vì hắn nhìn thấy tay trái đằng khi đeo một chiếc bao tay màu vàng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 100. Bao tay thuần dương bọn quan quân Nhật Bản luôn có thói quen đeo bao tay. Đằng khi cũng vậy. Nhưng hai bàn tay trái phải của hắn đeo hai cái bao tay màu sắc hoàn toàn khác nhau. Bao tay bên tay phải là màu trắng bình thường. Còn chiếc bên tay trái lại có màu vàng, sân luận võ dài rộng đều hơn trăm trượng, tức là hơn 300 trăm mể. Khoảng cách này đối với tả Đăng Phong mà nói thì chẳng vào đâu, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn trên bao tay màu vàng kia giống hệt hoa văn trên bao tay huyền âm của hắn, chứng tỏ đó chính là cái bao tay thuần dương tên kia lấy được trong lăng mộ lai vương. Tả Đăng Phong đã từng truy đuổi đằng khi, biết đằng khi không có tu vi gì cả. Mà bao tay thuần dương phát ra dương khí rất mãnh liệt, nếu chỉ đơn thuần đeo nó sẽ khiến dương khí trong người quá thịnh mà chết, nhưng đằng khi lại không bị xảy ra tình huống này, huyền âm đã bị tả đăng phong chiếm được, để khắc chế dương khí quá thịnh trong người, để âm dương cân bằng, đằng khi không hề bị tẩu hỏa nhập ma, trong người cũng không bị âm khí quá thịnh, sao hắn đeo được bao tay thuần dương. Làm sao hắn có thể điều hòa dương khí quá thịnh do bao tay thuần dương gây ra Tả Đăng Phong nhìn đằng khi đầy nghi hoặc Cẩn thận quan sát thêm thấy cánh tay trái đằng khi có dấu hiệu hơi bị héo rút Chắc chắn đây là tác dụng phụ của bao tay thuần dương Nói cách khác đằng khi căn bản không hề trung hòa dương khí Mà cố gắng bắt bản thân chịu đựng Người thường mà phải thừa nhận dương khí quá nhiều lẽ ra đã phải chết Vậy tại sao đằng khi lại chưa chết Đừng xem thường hắn rất có khả năng độ chân nhân là do hắn đã thương đó. Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong cam tức đằng khi lo lắng nhắc nhở, "Kể lại một chút." Tả Đăng Phong thì thầm, lúc này trong sân Ngân Quan và Đồng Giáp vẫn còn đang thăm dò nhau, trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh biến cố. Nửa tháng trước quỷ tử tới Mao Sơn tìm độ chân nhân, đưa ra yêu cầu cho người tu đạo cùng nhau luận bàn, độ chân nhân đồng ý. Đối phương lại đưa ra quy tắc 3 trận tháng 2, Đỗ Trân Nhân cũng đồng ý. Ngọc Phất khe khẽ kể lại, tả Đăng Phong ngợt đầu, hồi trước ba người Kim Châm ở Nam Kinh bàn chuyển kháng nhận. Bọn quỷ tử không thể nào không biết, chắc chắn bọn chúng đã ghi hận trong lòng, nên giả làm người trong đạo môn tìm tới Mao Sơn. Một là để chèn ép tín ngưỡng tôn giáo của người Trung Quốc, hay là để báo thù. Quỷ tử không tìm thấy phái thần châu. Núi Thánh Kinh lại ở tốt bán đảo Giao Đông Chỉ có Mao Sơn là gần Nam Kinh nhất Nên quỷ tử tìm tới Mao Sơn Bọn chúng đã dám chủ động tìm tới cửa đương nhiên là có chỗ dựa chắc Kim Châm đành phải bị động ứng chiến Vì không đáp ứng cũng không được Nếu không đáp ứng Quỷ tử nhất định bỏ ngay lớp Nguyễn Tạo Trở mặt ngay tức khắc Tôi với Vương chân Nhân nhận được tin lập tức chạy qua Định cùng Đỗ chân Nhân ngay chiến Không ngờ sáng hôm qua Đỗ Trân Nhân đã bị một khách hành hương đánh lén. Bọn họ giả làm người hành hương, tặng khá nhiều tiền nên được gặp trưởng giáo. Giọng nói Ngọc Phất lộ rõ vẻ bất mãn. Đỗ Đại Ca có nhìn ra bộ dạng tên kia không? Tả Đăng Phong cắt ngang lời Ngọc Phất. Đạo sĩ phái Mao Sơn rất đông, mấy trăm cái tàu há mồm chờ ăn cơm. Kim Trâm Thân là trưởng giáo, lo chuyện áo cơm cho môn nhân. Khó tránh khỏi việc xem nặng tiền tài. Điều này cũng không thể trách hắn. Lúc đó một nam một nữ lên núi dâng hương. Đỗ chân nhân trên đường tiễn họ xuống núi bị một khách hành hương đi sát qua đánh lén. Tên kia đánh trúng cánh tay phải của đỗ chân nhân là lập tức chạy ngay. Đỗ chân nhân bị đánh trúng khí tức lập tức hỗn loạn. Cô kia thấy thế bèn cởi quần áo hắn dụ rổ. Tên nam nhân đi theo chạy ra xa dơ máy ảnh chụp. Ngọc Phất hừ lạnh sau thì sao Tả Đăng Phong gật đầu Mấy trò ti tiện này chắc chắn là của bọn Nhật Bản Đỗ chân Nhân đánh chết cả hai ai Hiện giờ đang châm huyệt để cân đối lại âm dương trong người Đỗ chân Nhân sợ tên đánh lén kia tới tham dự đấu pháp hôm nay Nên mới gọi cậu về hỗ trợ Còn ý của tôi là định mời trưởng giáo sư Vinh của tôi đến trợ trận Ngọc Phất đáp Chỉ có ta mới có thể khắc chế hắn Tả Đăng Phong nói, Vương chân nhân đánh với đồng giáp có 7 phần thắng, tôi với cô ninja kia là 50-50, cậu với tên quan nhật kia nắm chắc mấy thành. Ngọc Phất hỏi, dù hắc y nhân đeo khăn bịt mặt, nhưng hai người đều nhìn ra đó là một cô gái trẻ, hơn nữa mặc áo đen che mặt là đặc điểm của ninja, ai cũng biết cả. Chín thành, Tả Đăng Phong nghiêm nghị, tuy đằng khi tìm được cách sử dụng bao tay thuần dương, Nhưng hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của mình Điểm này tả Đăng Phong rất chắc chắn Nhưng hắn cũng không coi thường Vì hắn không biết có thể phát sinh biến cố gì hay không Vậy thì tốt Ngọc Phất biết tính tả Đăng Phong không nói khoác Cô ninja kia thực lực không kém Người phải cẩn thận Tả Đăng Phong nhảy cảm có thể cảm giác được Thực lực của cô gái kia không kém Ít nhất cũng phải sàn sàn với Ngọc Phất Ngọc Phất nghiêm nghị gật đầu Cô chưa bao giờ giao phong với ninja Nhật Bản, trong lòng cũng hơi lo lắng. Ngọc Phất không nói gì nữa, tả Đăng Phong cũng không mở miệng, nhưng hắn luôn có cảm giác có nhiều điểm không đúng. Đằng khi đánh lén Kim Trâm là muốn dùng Kim Trâm để làm nhục kẻ tu đạo Trung Quốc, nhưng phàm người có chút đầu óc là biết Kim Trâm đâu có đơn giản chỉ vì vậy mà rút lui. Nếu như nói đánh lén Kim Trâm là để khiến Kim Châm không thể xuất chiến hôm nay, thì hình như cũng không đúng. Nếu muốn ngăn cản Kim Châm xuất chiến sao lại đánh lén vào buổi sáng Đợi tối đêm đánh lén không phải tốt hơn sao Đến lúc đó Kim Trâm mới không kịp mời người giúp đỡ Ngoài ra Trong lòng tả Đăng Phong còn có một nghi hoặc nữa Chính là đằng khi biết hắn có huyền âm chân khí lợi hại Dù có được bao tay thuần dương tối đa cũng chỉ có thể đánh nhau bất phân thắng bại Hơn nữa đằng khi khẳng định cũng biết hắn có liên lạc với bọn Kim Châm Ngọc Phất Nếu đã vậy Sao hắn còn phải đả thương Kim Trâm, dùng bao tay thuần dương đánh nhau với Kim Châm không phải là chiếm được tiện nghi hơn sao? Nếu để Kim Châm bị thương đổi thành tả Đăng Phong xuất trận, huyền âm chân khí của hắn chính là thứ khắc chế thuần dương, không phải là đằng khi tự đi tìm phiền toái hay sao? Ba trận tháng 2 tiền đặt cược là cái gì? Tả Đăng Phong nghĩ đến đây, bèn quay qua hỏi Ngọc Phất, luận bàn đấu pháp. Không có tiền đặt cược Ngọc Phất đáp. Đây không phải tác phong của người Nhật Bản. Tả Đăng Phong nhíu mày lắc đầu. Nhiều người xem như vậy. Người thua sẽ mất hết mặt mũi. Ngọc Phất nhìn chung quanh. Đồng giáp chỉ là tay sai. Ninja kia. Đằng khi mặc quân trang. Dù có thua cũng không sao cả. Tôi có cảm giác chuyện này là một cái bẫy. Tả Đăng Phong cao mày. Chuyện này có vẻ quái dị. Vậy gì? Ngọc Phất ngạc nhiên. Giống như bọn chúng đang cố ý dụ tôi trở về. Tả Đăng Phong đột nhiên nhớ tới vẻ mặt vui sướng của Đằng Khi khi thấy hắn xuất hiện. Mới nửa năm trước mình dí Đằng Khi chảy tè ra quần. Bây giờ hắn nhìn thấy mình lẽ ra phải hận nghiến răng nghiến lợi mới đúng. Sao lại có vẻ vui mừng như thế? Sao lại nói thế? Ngọc Phất nhìn hắn. Đồng giáp và ngân quan đấu pháp không có gì phải lo. Nên hai người cũng không chú ý lắm Bọn chúng đã thương Đỗ Đại Ca Khiến hôm nay xuất chiến thiếu mất một người Đương nhiên mọi người sẽ phải tìm người khác thế vào Đỗ Đại Ca là bị dương khí gây thương tích Đương nhiên sẽ sợ kẻ đánh lén dùng dương khí này sẽ tham gia đấu pháp hôm nay Đỗ Đại Ca lại biết tôi dùng huyền âm chân khí Nên sẽ gọi tôi về để phòng bất chắc Còn đối phương sở dĩ chọn đánh lén sáng hôm qua Mục đích cũng chính là cho tôi đủ thời gian để chạy trở về." Tả Đăng Phong nói. Cổ Ngự có câu, "Yên tĩnh trí viễn, những kẻ thường ở một mình sẽ có thói quen tĩnh tâm tự hỏi tự suy nghĩ tự trả lời. Bọn chúng dụ cậu trở về để làm gì?" Ngọc Phất cũng là người biết suy nghĩ, thấy ngay Tả Đăng Phong phân tích có lý. "Giết tôi." Tả Đăng Phong thuận miệng đáp. Dưới chân Mao Sơn hiện giờ hơn 1000 nguy quân. Kẻ nào cũng súng ống lăm lăm, đạn đã lên nòng, sẵn sàng nổ súng, chắc chắn hắn phải giữ nhiều lành ít. Nhiều người như vậy vây xem, bọn Nhật Bản không dám làm vậy đâu. Ngọc Phất nhìn chung quanh trái phải lắc đầu mở miệng. Ở Nam Kinh bọn chúng còn giết nhiều người hơn ở đây, không phải quỷ tử chuyên làm sát kẻ vô tội hay sao? Có một số việc người không biết, hồi trước tôi truy đuổi hắn nhiều ngày, làm nhục hắn trước mặt bao nhiêu người. Hắn hận tôi đến chết, hơn nữa hồi trước tôi đã từng tuyên bố nhất định sẽ giết hắn. Hắn thấy tôi vừa hận vừa sợ, nên phải giết đi cho thoải mái. tả Đăng Phong lắc đầu cười. Nếu quả thật như vậy, bọn chúng sẽ không phái sĩ quan cao cấp tới xem cuộc chiến. Ngọc Phất nhìn gian lều phía Bắc. tả Đăng Phong quay sang xem, thấy ba tên quỷ tự ở đó đều là tướng quân. Hơn nữa là tướng quân thật sự, khí chất của sĩ quan cao cấp không thể nào bắt chước được. Tả Đăng Phong nhíu mày trầm ngâm, Ngọc Phất nói đúng, có lẽ là hắn cẩn thận quá mức, nếu như quỷ tử thật đến vì hắn, thì không cần phải mời ba tên tướng quân, vì một khi nổ súng náo loạn, ba tên tướng quân kia không thể nào sống sót. Đừng suy nghĩ nhiều, nếu bọn chúng thực muốn giết cậu, thì bây giờ đã ra tay rồi. Ngọc Phất vỗ vỗ bàn tay Tả Đăng Phong, cô làm rất tự nhiên, xem hắn như em trai vậy. Tả Đăng Phong gật đầu. Khoanh tay trước ngực nhìn vào trong sân đấu những người vây xem xôn xao ồn ào, người Trung Quốc thích nhất là xem náo nhiệt, càng ồn ào càng vui, bảo họ im lặng là điều không thể, tả đăng phong tai thính, có thể nghe được mọi người đang đàm luận áo tràng và bộ dáng của hắn, khiến hắn rất bực mình. Trong số những người huyền môn thái đầu, ngân quan có tu vi tinh sâu nhất, lớn tuổi nhất, tính tình trầm ổn nhất, đồng giáp công phu ngoại môn mạnh mẽ. Vô cùng cương mãnh, hai người đánh càng lâu càng có lợi cho Ngân Quan, nếu kéo đến tối, thì ông có thể không chiến mà thắng. Nhưng nhiều người vây xem quá, Ngân Quan cũng cũng không thể chỉ phòng thủ, ông là trưởng giáo một phái. Phải giữ gìn thanh danh cho phái toàn chân, nên chỉ sau một thời gian ngắn thăm dò, đã dùng khí công đạo ra chính thống chính diện ngay chiến đồng giáp. Bốn trưởng đụng nhau, khí lạnh thấu xương nổ tung không ngừng. Cao thủ so chiêu, không những so đấu linh khí, mà còn so đấu khí độ. Công phu khinh thân của Ngân quan cao hơn đồng giáp, nhưng ông không kéo dài thời gian. Đây là khí độ, đồng giáp lì lợi, nhưng cũng không dùng đấu pháp lưu manh, chịu đòn để lấy cơ hội tấn công. Tuy hắn đã trở thành hán gian, nhưng vẫn là tông sư, nên trước mặt người khác cũng vẫn phải có khí độ, nên tình hình trở thành hai người trực tiếp đối công. Mật tông đại thủ ấn, đấu hơn 10 trưởng, đồng giáp đột nhiên giống to, toàn chân thiên cương khí. Ngân quan cũng lập tức đỡ đòn. Luận võ tranh tài chính quy có một quy cụ, là khi hô lên tên võ học của mình, nghĩa là muốn khiêu chiến với đối phương, giống to nghĩa là muốn dùng toàn lực. Nếu đối phương đáp lại, vậy nghĩa là đồng ý một chiêu định thắng bại. Một trưởng này chẳng những quyết định thắng bại của trận đấu, Còn quan hệ đến thể diện của mỗi người, càng quan hệ đến thể diện của Phật Môn và Đạo Gia, nên cả hai người dùng hết tu vi mười thành, bốn trưởng chạm nhau, tiếng không khí nổ khiến lộ tai muốn điếc đặc. Mọi ánh mắt dồn xuống chân hai đấu thủ, xem mỗi người thối lui mấy bước. Đồng giáp lùi lại sáu bước, ngân quan cũng lùi sáu bước, nhưng bước cuối cùng của ngân quan ngập ngừng một chút mới bước, là ngân quan muốn giữ mặt mũi cho đồng giáp. A Di Đà Phật. Đồng Giáp đứng vững, hai tay tạo hình chữ thập, hắn cũng là người sáng suốt, biết Ngân Quan làm vậy là để lại mặt mũi cho hắn. Vô Lượng Tôn, Ngân Quan chắp tay hoàn lễ. Đồng Giáp và Ngân Quan Vương Tĩnh chân nhân hòa nhau. Tên phiên dịch tuyên bố kết quả. Hai người trở về vị trí cũ, Đồng Giáp lộ vẻ xấu hổ, Ngân Quan thần sắc tự nhiên. Ngân Quan đã sớm thấy Tà Đăng Phong đến. Nên sau khi quay về cũng không ngồi xuống ngay Mà chắp tay thi lễ với tà Đăng Phong Ngân quan là trưởng bối tả Đăng Phong vội vàng đứng dậy hoàn lễ Tuy hắn tập đạo Pháp nhưng không phải là người trong đạo môn Nhưng lúc này hắn vẫn chắp tay lễ Vì hắn đang đại biểu cho đạo gia xuất chiến Nơi này lắm thầy nhiều ma Không thể thoải mái trao đổi Nên ngân quan chỉ khẽ gật đầu với tà Đăng Phong rồi trở về chỗ ngồi Đấu Pháp không dừng lại Sau một thời gian ngắn trận tiếp theo lập tức bắt đầu, Ngọc Phất hơi sửa lại búi tóc rồi nhấc người đi vào trong chàng, cô đi tay không vào trận, Phất Trần để tại ở chỗ ngồi. Nữ ninja đứng dậy, chậm rãi đi vào, cây đao vẫn dắt sau lưng không hề để lại khiến những người đứng xem xôn xao, dưới mắt họ, Phất Trần là vũ khí của đạo sĩ, Ngọc Phất đã để lại vũ khí thì nữ ninja kia cũng không nên dắt đao vào trận. Ngọc Phất khi khẽ bút búi tóc đã lặng lẽ cắm hai cây châm vào phong bế hai huyệt vỉ phong, chỉ sau đầu, động tác rất nhỏ này tả đăng phong cũng nhìn thấy. Hắn biết Ngọc Phất làm như vậy là có nguyên nhân, cô tự biến mình thành kim giáp cương thi để xuất chiến, nên căn bản không cần sử dụng Phất Trần. Vô lượng thiên tôn, Ngọc Phất thôi kim Ngọc lãnh giáo. Ngọc Phất chắp tay, thông báo danh hào và tên thật cùng một lúc là truyền thống chiến đấu chính quy. Chứng tỏ mình không phải là hạng vô danh Nữ ninja cúi đầu nói một câu tiếng Nhật Tả Đăng Phong nghe được cô nói Thượng nhẫn võ sĩ Tam Xuyên Tố Ninja là cách gọi của người Trung Quốc Trên thực tế bọn họ tự xưng là võ sĩ Nhẫn giả chia làm ba cấp thượng trung hạ Thượng nhẫn là nhẫn giả cấp bậc cao nhất Tam Xuyên Tố là tên của cô Phiên dịch dịch lại lời của nữ ninja Hai nữ nhân lại hành lễ với nhau rồi cùng lùi lại. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 101 Đảo Pháp nhẫn thuật trong phái nữ Ngọc Phất được xem là cao gần một thước bảy nữ ninja tam xuyên tố kia cũng cao sấp xỉ Ngọc Phất mặc đảo bào trắng theo chỉ lam rộng thùng thình mà thanh lịch Tam xuyên tố mặc đồ đen ôm theo người dáng bóc lùi lõng điều hiện rõ tuy cô bó ngực Nhưng đường cong trên người khiến ai nhìn cũng biết cô là một cô gái trẻ. Ngân quan và đồng giáp so đấu là theo cách thức chính quý. Còn Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố đấu khác. Mọi người đều biết Ngọc Phất là người của Phái Thần Châu. Am hiểu chính là Pháp Thuật. Còn cô gái nhận bốc lửa kia thì không ai biết. Nên sau khi hai bên báo danh xong, đám người lập tức ồn ào ủng hộ. Hai cô gái trẻ Trung Quốc và Nhật Bản đấu Pháp. Pháp Thuật và Nhận Thuật quyết đấu. Khiến ai nấy đều hào hứng bừng bừng, hai người lùi lại, một lát sau, đồng kêu lên một tiếng, trong trước mắt, Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố đều kêu lên cùng lúc, cùng vọt về phía đối phương, chỉ có động tác là khác biệt, Tam Xuyên Tố vừa vọt tới, vừa thò tay phải ra tay rút đao, mũi đao hạ xuống phóng thẳng về phía trước, mà Ngọc Phất vừa lao tới vừa vung cánh tay, bên dưới hai cánh tay đầy giáp phiến vàng kích thước không đều. Giáp phiến mỏng mềm sâu thành chuỗi bảo vệ hai lòng bàn tay và ngón tay Ngọc Phất. Tả Đăng Phong đã từng nhìn thấy Ngọc Phất khống chế cương thi giáp vàng. Biết bộ giáp vàng trên người cương thi chính là bộ giáp lấy từ trên người Ngọc Phất. Nhưng những người vây xem không biết điều này. Nên khi Ngọc Phất vung tay hiện ra kim giáp ai cũng kinh hô Không ai nghĩ hai cô gái trẻ này vừa ra tay lại cứng đối cứng với nhau. Khoảng cách chăm không phải là xa. Hai người lập tức nhào tới đánh giáp lá cà, tam xuyên tố ra tay chứ thanh đao xịa thẳng vào hạ thân Ngọc Phất, ninh dơ chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm tới quá trình, một đao này rất không quang minh chính đại. Ngọc Phất không hề ngăn cản, cũng không lùi lại tránh, mà xem như không thấy, dơ tay phải nắm thành quyền thủ thế, con người ai cũng có tật xấu tự cho mình là đúng. Những kẻ đăng xem cũng không ngoại lệ, ai cũng cho rằng Ngọc Phất tu vi yếu kém, sẽ lãnh một đao, ai cũng thầm than động tác vây ngủy cứu triệu của Ngọc Phất quá chậm, không đỡ kịp công kích đầu tiên của đối phương. Chỉ có tả đăng phong là hiểu dụng ý thực sự của Ngọc Phất, cô cố ý thả chậm tốc độ ra quyền, chờ đối phương đến gần lập tức ra tay một kích chế địch. Cô không thèm đếm xỉa đến mũi đao sắc bén kia là vì bên trong quần áo có mặc kim giáp. Tả Đăng Phong phải cảm thán, hai nữ nhân này thực là ngoan độc, ai cũng chỉ muốn một chiêu giết chết đối phương. Lưỡi đao của Tam Xuyên Tố xẹt qua ngực Ngọc Phất, tay phải Ngọc Phất đã tích đủ linh khí đánh một đòn vào má trái Tam Xuyên Tố. Hai bàn tay Ngọc Phất đều có kim giáp bao trùm, một quyền đánh chúng, Tam Xuyên Tố lập tức bị đánh văng đi. Người vây xem ổ lên kinh hô, Trung Quốc có câu ngạn ngữ hiểu biết nông cạn chính là dành cho những người này họ hoàn toàn không có tri thức nên mới thấy kinh ngạc kẻ có kiến thức rộng rãi sẽ không phát ra kiểu thanh âm như thế một đau của tam xuyên tố rạch đức đạo bào của Ngọc Phất khiến mùa và cốt phù bên trong bị mất một số kim giáp hổ thân lộ ra một quyền của Ngọc Phất Tuy đánh tam xuyên tố bị thương nhưng không đủ khiến cô mất khi khả năng chiến đấu Tam xuyên tố rơi xuống đất lùi lại ngay vài bước rồi ngừng lại, dựng thẳng đao bên ngực phải, bước xoáy vọt tới. Một quyền của Ngọc Phất hất bay tấm khăn che mặt của Tam xuyên tố, tóc dài xóa ra. Khuôn mặt Tam xuyên tố lộ diện, mặt trái xoan, mắt xếp, mũi thẳng, rất xinh đẹp, đáng tiếc do đang giận dữ nên sắc mặt dữ dằn, cực kỳ hung ác. Ngọc Phất là mỹ nhân, Tam xuyên tố cũng rất đẹp. Khiến nhiệt độ xung quanh dâng lên đến đến cực điểm, con người ai cũng thích xem đánh nhau, càng thích xem nữ nhân đánh nhau, và thích nhất là xem mỹ nữ đánh nhau. Ngọc Phất không ngờ mình phải trả giá để đánh một quyền, vậy mà lại không hạ được tam xuyên tố. Thấy tam xuyên tố lại xông tới, Ngọc Phất cũng không trần trờ, vô tay hút mấy lá bồ rơi dưới đất lên, lầm dầm đọc chú ngữ, đốt lá bồ thành âm dương thái cực phủ, tay phải bống ra. Bán âm dương thái cực phù đang rửa lửa bắn thẳng về phía tam xuyên tố. Ngũ hành độn pháp. Tam xuyên tố quát. Đông dương đao sục cát đất văng tung tué. Thân hình biến mất. Tam xuyên tố nói tiếng nhật, nhưng phát. Âm và ý tứ đều giống tiếng Trung Ý là lợi dụng ngũ hành để ẩn giấu thân mình. Ngữ giáp phi thiên. Ngọc Phất thấy tam xuyên tố lợi dụng khói bụi biến mất. Lập tức đoán ra cô muốn dùng cách độn thổ để đánh lén, lập tức nhún chân vọt lên cao ba trưởng, rút ra một nắm viên cầu gỗ nhỏ cỡ hạt đậu nành, niệm chú, dùng thủ pháp mạn thiên hoa vũ tung xuống đất, dưới mặt đất lập tức bùng lên một lớp xương mù màu lục. Nếu là trước đây, nhất định tả Đăng Phong sẽ sợ hãi mà than Ngọc Phất sử dụng pháp thuật sao mà huyền diệu, nhưng bây giờ hắn nhìn là hiểu Ngọc Phất chỉ là đang lợi dụng nguyên lý một khắc thổ trong ngũ hành mà thôi. Những viên cầu rơi xuống, mặt đất nổ lung tung Tam xuyên tố hiện thân xoay tay rút bên hông bốn cái ám khí bốn cạnh Khẽ kêu, hai gây hôi hôn Rồi ném về phía Ngọc Phất đang ở giữa không chung Ninja Nhật Bản cũng tôn trọng tinh thần võ sĩ đạo Tuy họ đánh lén Nhưng sau đó khi đấu pháp chính quy vẫn gọi tên của ám khí lên Nhưng cô vô quá nhỏ Lại bằng tiếng Nhật Ngọc Phất căn bản là nghe không hiểu Bốn chữ kia có nghĩa là Chữ thập quay về Ý nói loại ám khí này Sau khi bắn ra có thể xoay vòng quay Trở về chỗ cũ Tà Đăng Phong muốn lên tiếng nhắc Nhưng lại thôi Vì hai nguyên nhân Một là đến giờ đằng khi vẫn chưa biết Hắn biết tiếng nhật Mở miệng sẽ làm lộ Hay là người ta đang đấu pháp quang minh chính đại Người xem không được quyền xen vào Nếu không sẽ là phạm quy nghiêm trọng tả Đăng Phong ngần ngừ Bốn ám khí đã bay tới chỗ ngọc phất Ngọc Phất cười nhà dơ tay trái lên bắt được hai cái, dùng mu bàn tay đánh bay hai cái còn lại, tay phải rột lại, đương nhiên không thể dùng tay không bắt ám khí. Tam xuyên tố thấy Ngọc Phất đánh bay ám khí, lập tức nhún người nhảy lên, vùng đao công kích. Tam xuyên tố ra tay vô cùng âm hiểm, cô công kích không phải là muốn chiến đấu chính diện, mà để phân tán sự chú ý của Ngọc Phất. Để hai cái ám khí kia quay trở lại công kích gáy Ngọc Phất Đầu của kim giáp Cương Thi có kim giáp bảo vệ Nhưng Ngọc Phất thì không đeo mũ trụ Nhưng tả Đăng Phong cũng không lo Vì hắn đã thấy Ngọc Phất nhẹ nhàng phất tay trái lên đầu Chứng tỏ cô đã có phòng bị Cách thức chiến đấu của Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố Chính là dùng nhanh đánh nhanh Hai người ra chiêu liên tục Đều là chiêu thức tàn nhẫn Cả hai đều muốn đánh nhanh vì họ đều là nữ nhân thể lực và linh khí của phái nữ không dài lâu được bằng nam giới, nên phải nhanh chóng chế phục đối phương. Tuy hai người ra tay hung ác, thậm chí giận dữ, nhưng theo Tả Đăng Phong, Ngọc Phất và Tam Xuyên Tố như vậy mới đúng là phụ nữ. Hắn thậm ghét hai loại phụ nữ, một là những người bị ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, luôn thích giả làm chim nhỏ nép vào người nhằm kích động lòng thương người, muốn bảo vệ của người khác. Loại nữ nhân này rất dối trá. Tả Đăng Phong hiện tại có thể phân rõ âm dương, nên hắn biết nam nhân là dương, nhưng không hẳn là thuần dương, mà trong người cũng có âm tính. Nữ nhân cũng không phải thuần âm, mà trong người cũng có vài phần dương khí, nên nữ nhân chân chính không thể không có tính cách. Loại thứ hai hắn ghét là loại đàn bà con gái bị ảnh hưởng tư tưởng giải phóng của Tây Phương, làm ngược luân thường, ngang ngược khi dễ nam giới, luôn tự cho mình là đúng. Thực ra lỗi cũng không phải hoàn toàn do các cô, trong người các cô âm tính chiếm đa phần, nên về căn bản không ngang ngược đến như vậy, các cô hư hỏng chính là do nam nhân làm cho hư. Nếu xem xét thật kỹ nguyên nhân, thì những tư tưởng giải phóng nữ giới cũng là bình thường, nên rất nhiều nam nhân ti tiện dùng nó để rủ rổ các cô, dụ dỗ được rồi thì luôn nhân nhượng, nên mới khiến các cô càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo cho rằng nam nhân đối xử với các cô như vậy mới là đúng, nhưng là các cô quên mất một điều quan trọng, là những tên đàn ông sau khi dụ dỗ được các rồi, đạt được mục đích rồi thì đều phủi mông bỏ trốn, không chịu trách nhiệm, cho nên mới cố tình ngụy trang một thời gian, ra sức chiều chuộng, còn những người đàn ông dám nhận trách nhiệm thì luôn dùng thành tâm đối xử, không hề ngụy trang, lại bị những nữ nhân kia cho rằng họ đối xử với các cô không tốt. Luôn miệng chỉ trích. Thực ra, đối xử tốt với một cô gái, Không phải là lời ngon tiếng ngọt dổ cô, Mà là suốt đời suốt kiếp chăm sóc cô, Chỉ có thời gian lâu dài mới thể hiện tấm lòng chân thành thực sự. Trong khi tả Đăng Phong đang suy nghĩ linh tinh, Thì Ngọc Phất đã tránh thoát hai cây ám khí, Hạ xuống đất, Dùng hai tay kim giáp đối công với đau của Tam Xuyên Tố, Hai người liên tiếp ra chiêu, Chiêu nào cũng là chí mạng, Lúc này, tả Đăng Phong chú ý tới một chi tiết, chính là mỗi khi Ngọc Phất bị lộ ra phần kim giáp che tay thì không thể thi triển pháp thuật, chứng tỏ kim giáp có hiệu ứng ngăn cản linh khí. Theo hắn biết, chỉ có sắt mới có thể ngăn linh khí, mà kim giáp của Ngọc Phất khi chúng công kích lại không tué lửa, chứng tỏ nó không phải bằng sắt, không phải sắt, nhưng lại có thể cách trở linh khí. Đột nhiên trong lòng tả Đăng Phong nảy lên một suy nghĩ quái dị. Không biết thứ kim loại không biết tên này có liên quan gì tới con khỉ cửu dương hệ kim kia chăng? Tả Đăng Phong chưa kịp nghỉ thêm, thì trong sân đã xảy ra biến cố. Tam xuyên tố kiêng kỷ mỡ, phủ chú giấu trong đạo bào của Ngọc Phất. Bên ngoài lại có đạo bào che khuất. Cô không thể biết chỗ nào trên người Ngọc Phất không có kim giáp phủ, nên tam xuyên tố rất muốn phá nát đạo bào của Ngọc Phất. Mỗi đau đều nhằm vào mục đích hủy đạo bào. Ngọc Phất thấy cô bị ổi như thế, liền biến quyền thành trào. Qua mấy chiêu đã lột một mảnh lớn quần áo của Tam Xuyên Tố, lộ ra lớp vải trắng băng ngực. Tả Đăng Phong nhíu mày phì cười. Nhíu mẩy là vì hai nữ nhân này đấu pháp thực là kỳ quọc. Cười là vì trên người Ngọc Phất có kim giáp. Còn Tam Xuyên Tố không có. Nếu cứ tiếp tục thế này không lâu nữa không chừng cả yếm đào quần lót của Tam Xuyên Tố cũng sẽ lộ ra mất. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio.com Chương 102, cửu tự chân ngôn nữ nhân đánh nhau quả thực rất không nói lý. Vài trắng từ áo bào của Ngọc Phất và vài đồ đen của Tam Xuyên Tố cứ thỉnh thoảng lại bay lả tà. Thân trên Tam Xuyên Tố nhiều chỗ đã lộ ra ra thịt. Khách quan mà nhìn thì tình hình của Ngọc Phất tốt hơn một chút. Áo bào tuy rách mước, nhưng bên trong còn có một tầng kim giáp. Dưới lớp kim giáp còn có một lớp áo lót. Không sợ bị lộ thân, nhưng nếu đạo bào bị phá hủy, thì bao nhiêu đường cong cũng sẽ lộ ra cả. Những người đứng xem đa số là nam nhân, ai cũng há to miệng mở to mắt nhìn chừng chừng xem kịch vui. Nhưng rồi họ phải thất vọng, vì sau khi quần áo của Tam Xuyên Tố bị xé toang, thì lập tức lách người lùi lại ngay, nhận ra không thể liều mạng cùng Ngọc Phất. Tam Xuyên Tố vừa lùi, Ngọc Phất lập tức rút phần tay có kim giáp về, sờ soảng trong đạo bào. Rồi lại rút tay không ra, vội vàng nhìn quanh, hình như tìm cái gì đó. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ, Ngọc Phất rút tay về đương nhiên là muốn dùng phù chú. Nhưng đạo bào của cô rách nát nhiều quả, đa số phù chú đã rơi cả xuống đất rồi. Tam xuyên tố đang lùi, phát hiện Ngọc Phất không tìm thấy phù, lập tức ngừng lùi, đổi thành nhào tới. Ngọc Phất nhíu mày nhanh tay rút ra một viên cầu gỗ nhỏ cờ hạt đậu. Phù chú nào để ở đâu đương nhiên cô nhớ rất kỹ. Lúc đầu Tam Xuyên Tố chính là bị loại phù chú này ép phải hiện thân, vội móc ra hai quả cầu đen không lớn. Ngọc Phất dùng viên cầu gỗ là để dùng phù chú, nên muốn dùng thì phải niệm chú. Còn quả cầu đen của Tam Xuyên Tố không cần phải làm vậy, nên gần như là hai người ném cầu ra cùng một lúc. Viên cầu gỗ của Ngọc Phất rơi xuống đất phát ra bụi mù màu lục. Còn quả cầu đen của Tam Xuyên Tố ném ra tạo ra sương mù màu đen Thế là trong tích tắc, trong sân đầy là bội mù, chẳng ai nhìn thấy gì nữa Sương mù bốc mù mịt, thanh âm hai người tranh đấu lập tức dừng lại Một lát sau gió núi thổi tan sương mù Trong sân chỉ còn một mình Ngọc Phất đang quỳ dưới đất Người đứng xem không biết thì nghĩ Ngọc Phất bị thương không còn chống đỡ nổi Chỉ có mấy người tinh mắt mới thấy tay phải của Ngọc Phất đang cắm sâu vào trong đất Xem ra ban nãy Tam Xuyên Tố lợi dụng xương mù dùng ngũ hành độn pháp định trốn xuống dưới đất đánh lén Nhưng lại bị Ngọc Phất cảm nhận được vị trí Thò cánh tay có kim giáp xuống tìm, bắt được Quả nhiên, mấy giây sau Ngọc Phất khẽ kêu một tiếng, vận lực Cánh tay vung mạnh, ném Tam Xuyên Tố lên mặt đất Giả Đăng Phong chú ý thấy Ngọc Phất tóm ngay vào vai trái của Tam Xuyên Tố. Tam Xuyên Tố bị ném ra đất lập tức trở đao chém cánh tay của Ngọc Phất. Khi Ngọc Phất thò tay xuống, phần kim giáp bảo vệ đã bị hư một phần. Chỗ Tam Xuyên Tố công kích chính là chỗ không còn kim giáp bảo vệ. Nếu đổi thành kim giáp cương thi, Ngọc Phất đương nhiên không sợ một đao kia. Nhưng hiện giờ cô đang dùng bản thể khống chế kim giáp. Nên không thể để cho Tam Xuyên Tố chém chúng, đành buông tay, vung chân trái đá vào má phải Tam Xuyên Tố. Má trái Tam Xuyên Tố đã từng trúng một quyền, giờ vẫn còn sưng đỏ, đương nhiên sẽ không để cho má phải lại lãnh một cước Nên sau khi bước được Ngọc Phất buông tay cũng lập tức lùi lại ngay, Ngọc Phất cũng không truy kích, lùi lại ba bước ngưng thần đề phòng. Hai người đánh nhau quá kịch liệt, hiện giờ đã có dấu hiệu khí tức suy yếu. Nên sau khi kéo giãn cự ly hai người đều không nóng lòng công kích nữa Mà hung ác nhìn đối phương chằm chằm, ngực phập phòng thở dốc Ninh dơ nhật vốn nổi danh tàn nhẫn Mà trên giang hồ ngọc phất cũng nổi danh ra tay ác độc Hai người giao phong như hai con cọp cái Hoàn toàn không hề có chút nào sự nhu nhược yếu ớt của nữ nhân Mà vô cùng mau lẹ và hung ác Đứng thở một hồi, tam xuyên tố lại ra tay trước Dun cổ tay vẽ một vòng đao hoa, đao hoa vẽ xong, lập tức bỏ đao vào bao, hai tay múa may, bắt một chỉ quyết kỳ quái. Sắp, binh, đấu, giả, dai, trận, liệt, tại tiền, vừa biến ảo chỉ quyết, tam xuyên tố vừa thong thả đọc Sắp, binh, đấu, giả, dai, sổ, tổ, tiền, hành, ngọc phất thấy thế rút phần tay có bao kim giáp lại hai tay bắt quyết, những từ hai người niệm chính là Cửu tự chân ngôn trong đạo gia, mỗi một chữ trong chín chữ này đều là chú ngữ, sau khi niệm xong, có thể kích phát năng lượng bản thân đến mức cao nhất, hai người dùng nó, nghĩa là cả hai muốn so đấu linh khí. Có điều bốn chữ cuối trong tự chân ngôn của hai người khác nhau. Bản của Ngọc Phất là bản Cửu tự chân ngôn chính thống. Còn bản của Tam Xuyên Tố là bản sai ai cũng biết. Pháp thuật và võ thuật Nhật Bản đều là từ Trung Quốc truyền sang. Cửu tự chân ngôn khi truyền sang bị sai nên bốn chữ sau mới khác biệt. Nhưng dù pháp quyết sai nhưng chỉ quyết vẫn chính xác nên vẫn cho ra kết quả đúng. Chú ngữ hai người tương tự chỉ quyết giống nhau nên trong tích tắc linh khí đổ dồn tới. Theo hai tiếng quát bốn cánh tay cùng xuất trưởng. Bốn trưởng đụng vào nhau, không khí nổ vang rồi tắt, mọi người lại đổ dồn con mắt vào chân các cô. Hai người loảng trọng lùi lại, mỗi người đều lùi cả mấy chục bước, trong đó còn có bước dài, rồi cả hai đều cùng dừng lại, đứng thẳng, nên căn bản không thể xác định được ai thắng ai thua. Sau khi đứng lại, Ngọc Phất không sông lên nữa, tả Đăng Phong và Ngân Quan ngồi cách sau lưng cô không xa. Nên nhìn thấy một trưởng kia của Tam Xuyên Tố đã làm bắn vang hai cây cốt châm cắm sau đầu Ngọc Phất. Ngọc Phật mất cốt châm có nghĩa là đã mất đi sức mạnh, linh khí lại đã hết, cả thân mình lộ ra kim giáp sáng ngời. Tam Xuyên Tố cũng chẳng tốt hơn gì, vai trái chúng một chảo của Ngọc Phất bị thương, đối trưởng quá mạnh khiến miệng vết thương lại tuét ra, máu chảy rầm rệ, cũng không còn lực tái chiến. Dù không đánh được nữa, nhưng cả hai đều không bỏ về chỗ, mà đứng xứng tại chỗ giận dữ chừng chừng nhìn đối phương. Dưới loại tình huống này ai mở miệng trước hoặc là ai trở về vị trí cũ trước sẽ bị mọi người cho rằng thua. Bình thường Ngọc Phất dùng linh khí để chống đỡ kim giáp. Bây giờ linh khí không còn, hơn 10 cân kim giáp trở thành một gánh nặng kinh người. Tả Đăng Phong cảm giác cô không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tam xuyên tố thì bị thương. Vết thương chảy máu quá nhiều, cần phải cầm máu, cũng không còn được bao nhiêu sức. Lúc này hai người đều không thể tái chiến, chỉ có thể cam tức nhìn đối phương, hận không thể nhìn chết đối phương mới cam tâm. 3 phút sau, bên lều phía bắc vang lên một tiếng nói, thượng nhẫn võ sĩ Tam Xuyên Tố và Ngọc Phất Thôi Kim Ngọc đánh hoa Kết quả vừa được tuyên bố, mọi người đứng xem vỗ tay ẩm ý. Tuy không ai được thấy cảnh xuân, nhưng hai nữ nhân lên trời xuống đất đấu pháp khiến ai nấy đều được mở rộng tầm mắt. Ngọc Phất và Tam xuyên tố nghe vậy chậm rãi trở về chỗ ngồi, nếu là người khác, có thể đấu hòa với đối thủ mạnh như vậy hẳn đều thấy cao hứng. Nhưng Ngọc Phất lại không thấy thế, sau khi ngồi xuống thì không kìm được một miệng mắng một câu thô tục. Ngân quan giả bộ không nghe thấy, tả đăng phong mím môi cười. Hai trận hòa. Trận của cậu là quyết định đó Ngọc Phất cầm lấy chén cha Nếu tôi giết hắn Bọn Nhật có giận chó đánh mèo phái mau sơn hay không Tả Đăng Phong nhìn đằng khi Tiểu Vinh Đệ đừng nóng nảy Hiện giờ chưa tới lúc Ngân quan vội cản Tả Đăng Phong khẽ nhíu mày Nhìn Ngân quan Nam ấy Ngân quan thấy hắn chán nản nên tặng hắn vàng Tuy hắn đã tặng lại cho đạo nhân tiếp khách Nhưng ân tình kia hắn vẫn ghi nhớ Ngoài ra Ngân Quan cũng là người nhân thiện yêu nước Tả Đăng Phong rất là kính nể nhân phẩm của ông Tự cậu quyết đi Ngọc Phất lầm dầm Rõ ràng Cô cũng lúng túng Tả Đăng Phong gật đầu đứng lên Bước ra Những người đứng xem đều ổ lên Người đời có thói quen trông mặt mà bắt hình rong Bây giờ dùng cho Tả Đăng Phong thì hơi khó coi Áo tràng hắn mặc trên người đã khiến bao nhiêu kẻ khinh bỉ hắn không nhớ nổi Nhưng hắn không quan tâm, hắn chẳng để mắt tới những người sống chẳng liên quan gì tới mình, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không cởi bỏ cái áo tràng này, để luôn có cảm giác vô tâm ngữ đang ôm lấy hắn. Tả Đăng Phong thản nhiên đi vào, đằng khi hùng dũng. Hắn là quân nhân, tuy làm bao nhiêu chuyện xấu, nhưng vẫn luôn có tư thái và khí thế của quân nhân. Hai người đi vào trong sân, cách nhau mười trượng thì dừng lại, Nếu ta lở tay đánh chết hắn thì sao? Tả Đăng Phong hơi quay đầu sang nhìn những kẻ được gọi là trọng tài ở chiếc lều phía Bắc. Hắn vừa nói xong, thì đám người đứng vây xem phần. Ứng trước tiên, đa số họ không biết hắn là ai, nhưng cũng có người nhận ra hắn, nên lẫn trong những tiếng ô a loáng thoáng vài câu tàn bào, khỏe không? Đúng là đàn ông, vân vân. Ba vị tướng quân bản Điền, Phong Điền, Linh Mục đã định ra quy tắc, chỉ trao đổi trong hòa bình, điểm đến thì ngừng lại. Người phiên dịch quan trả lời, tả Đăng Phong lắc đầu cười nhà, đánh không lại thì trao đổi trong hòa bình, đánh thắng thì tha hồ giết mấy chục vạn người. Thực con mẹ nó không biết xấu hổ, đã không cho phép đánh chết, vậy chặt đứt cái chân cho cũng được. Tả Đăng Phong cao giọng cười, hắn cố ý cười lớn tiếng. Hắn là người độc thân, không bị ràng buộc cố kỵ. Hắn muốn hạ nhục người Nhật, và chọc giận đằng khi. Tuy hắn không hiểu vì sao mới chỉ khoảng nửa năm mà Tu Vi đằng khi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng không nghi ngờ hắn lúc này đã không còn là kẻ yếu ớt ngày trước. Nên chọc cho hắn càng giận thì càng dễ đánh. Khỏi rông dài, nhanh báo ra tên họ, tính danh. Tên phiên dịch dục, hắn không dịch lại lời của tà Đăng Phong cho quỷ tử nghe. tản bào... Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong quay lại nhìn Đằng Khi, kẻ đầu sỏ ngay trước mắt, mà hắn lại không thể báo thù rửa hận, Tả Đăng Phong cực kỳ bị đè nén, giận giữ thầm hạ quyết tâm, nếu không thể giết Đằng Khi, thì ít nhất cũng phải nện đứt một cái chân chó của hắn. Sắc mặt Đằng Khi vốn đã khó coi, sau khi nghe Tả Đăng Phong báo tên, dùng tiếng nhật thông báo tên quân hàm, Đại tá Lục Quân, Đằng Khi chính Nam. Hai người báo tên xong, không lùi lại mà đứng nhìn nhau. Tả Đăng Phong không động, tốc độ phẳng. Ứng của hắn nhanh gấp 9 lần người thường, muốn giết đằng Khi rất dễ. Hắn đang bận suy nghĩ, xem nên cắt đứt cánh tay hay cái chân của đằng Khi. Tả Đăng Phong không động, nhưng đằng Khi động, khom lưng đạp chân xông đến. Hắn vừa động, Tả Đăng Phong lập tức nhận ra mình khinh địch. Vì tốc độ của đằng khi rất nhanh, chuyển được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 103, âm dương quyết đấu thông thường phương pháp di chuyển nhanh có hai loại, một là chạy nhanh trên mặt đất, loại phương pháp này chủ yếu dựa vào thể lực, loại thứ hai là mượn lực lăng không lướt tới, loại phương pháp này cần dùng linh khí duy trì, cách thức đằng khi đang dùng không giống loại nào cả, hắn đạp chân mượn lực, không hề lăng không. Nhưng tốc độ lại rất nhanh, tà Đăng Phong nhíu mày nhún mình vọt lên cao 10 trượng để tránh. Đằng khi thấy hắn nhảy lên không chung, lập tức lấy đà vọt lên theo chụp tà Đăng Phong. Nhưng hắn nhảy chưa được 20 m đã rơi xuống, chưa hề chạm được đến tà Đăng Phong. Chỉ một động tác này, tà Đăng Phong đã bê ít đằng khi không dùng linh khí, vì những người đã vượt qua thiên kiếp sau khi lăng không có thể dùng linh khí để dừng lại một thời gian ngắn. Còn đằng khi vừa nhảy lên đã rớt xuống ngay, chứng tỏ hắn không có linh khí, mà là lợi dụng một phương pháp nào đó để kích phát năng lượng trong người. Tốc độ tu hành pháp thuật của tả Đăng Phong phải dùng từ thần tốc, chỉ mất một năm đã tiến nhập cảnh giới trí tôn, nửa năm trước hắn đuổi theo đằng khi, khi đó đằng khi còn không bằng con chó, tới nay chỉ mới nửa năm dù thế nào hắn cũng không thể tiến bộ cực lớn về phương diện linh khí được. Hắn không thể có linh khí, vậy chỉ có thể hoàn toàn là nhờ sức mạnh của tư chi mà thôi. Chắc chắn đằng khi đã dùng phương pháp gì đó để kích phát tiềm năng của bản thân. Chỉ trong tích tắc, tả Đăng Phong đã phát hiện ra mánh khóe của đằng khi. Bộ quân trang trên người đằng khí bị rách bung, cơ thể phồng lên, những mạch máu ở cổ gồ lên, thô to như con run, làn da phồng lên lộ những lỗ lốm đốm màu hồng. Hồi trước tả Đăng Phong đã từng thấy đội 731 của quỷ tử trích thuốc vào người Trung Quốc. Nên hắn biết những lỗ lốm đốm này chính là lỗ kim. Có nghĩa đằng khi đã chích vào mình cái gì đó. Đằng khi thấy đẩy lui được tà Đăng Phong, mặt mũi vui vẻ, vung quyền tấn công. Hắn dùng cách cận chiến của quân đội, chứ không phải cách thức đấu võ công. Tà Đăng Phong cũng vung quyền đối công. Hai quyền chạm nhau, hai bên cùng lùi lại ba bước. Tả Đăng Phong vọt lên không, hắn còn rất nhiều nghi vấn chưa thông, nên tạm thời chưa muốn động thủ với đằng khi. Đằng khi thấy Tả Đăng Phong vọt lên không, thì không nhảy theo. Hắn biết mình nhảy không cao bằng Tả Đăng Phong, nên đứng dưới đất cao giọng nhục mà Tả Đăng Phong nhát gan sợ chiến. Hắn dùng tiếng Trung Quốc mắng rất khó nghe, những người vây xem nghe thấy hắn mắng liền bắt đầu chỉ trích Tả Đăng Phong nhát gan chạy trốn.